Công việc quan tâm Đã nhìn xem những việc không phải là tình yêu rồi Bây giờ chúng ta hãy xem xét những gì là tình yêu Như đã đề cập trong phần dẫn nhập của chương này Định nghĩa về tình yêu hàm chứa sự cố gắng Khi chúng ta mở rộng bản ngã mình ra Khi chúng ta bước thêm bước hoặc đi bộ thêm một dặm Chúng ta làm như thế ngược lại sức y của lười biếng Hoặc sự kháng cự của sợ sệt Mở rộng bản ngã hoặc vận động chống lại sức y của lười biếng Chúng ta gọi là công việc Vận động đối diện với sợ hãi Chúng ta gọi là sự can đảm Như vậy tình yêu là một hình thức công việc Hoặc một dạng can đảm Đặc biệt đó là công việc hoặc sự can đảm Nhằm hướng đến sự nuôi dưỡng sự trưởng thành Về mặt tinh thần của chính mình hoặc của người khác Chúng ta có thể làm việc Hoặc thể hiện sự can đảm về nhiều hướng khác Với hướng trưởng thành tinh thần Và vì lý do này Mọi công việc và mọi sự can đảm Không phải tất cả là tình yêu Nhưng vì nó đòi hỏi sự mở rộng bản ngã Cho nên tình yêu bao giờ Cũng là công việc hoặc sự can đảm Nếu một hành động Không phải là một công việc hoặc sự can đảm Thì nó không phải là một hành động Của tình yêu Không có những ngoại lệ Hình thức chính mà công việc của tình yêu Khoác lấy là sự quan tâm khi chúng ta yêu một người khác, chúng ta dành cho họ sự quan tâm của chúng ta, chúng ta quan tâm đến sự trưởng thành của người đó. Hành động quan tâm đòi hỏi chúng ta cố gắng để sang một bên những bận tâm hiện có. Như đã miêu tả trong vấn đề đóng khung và tích cực huy động ý thức của chúng ta, sự quan tâm là một hành động của ý chí, của công việc chống lại sức ì của đầu óc chúng ta. Như Rollo May đã nói, Khi chúng ta phân tích ý chí với tất cả những phương tiện mà khoa phân tâm học hiện đại cung ứng cho chúng ta, chúng ta thấy mình bị đẩy lùi đến cái cấp độ của sự quan tâm hoặc ý định và xem đó như là cơ sở của ý chí. Cố gắng dùng để vận hành ý chí thực ra chính là cố gắng của sự quan tâm. Nỗ lực trong ý chí chính là cố gắng giữ ý thức trong sáng, tức là nỗ lực giữ sự tập trung quan tâm phương thế thông thường và quan trọng nhất, qua đó chúng ta có thể vận hành sự quan tâm chính là lắng nghe. Chúng ta dành một khối lượng lớn thời gian để lắng nghe, nhưng chúng ta đã vi phạm phần lớn bởi vì nói chung đa số chúng ta rất lắng nghe. Một nhà tâm lý công nghiệp có lần đã chỉ cho tôi thấy rằng, khối lượng thời gian chúng ta dành để dạy một số môn cho con cái chúng ta ở trường tỷ lệ nghịch với mức độ mà về sau Chúng dùng vận dụng các môn ấy khi chúng trưởng thành Vì vậy một nhà điều hành doanh nghiệp Sẽ dành khoảng 1 giờ mỗi ngày để đọc 2 giờ để nói chuyện Và 8 giờ để lắng nghe Thế mà ở trường học Chúng ta dành một số lượng lớn thời gian Để dạy cho trẻ em cách đọc Một số lượng rất ít thời gian Để dạy chúng cách nói Và thường không dành chút thời gian nào Để dạy cho chúng cách lắng nghe Tôi không tin Sẽ là một việc tốt nếu chúng ta làm cho việc dạy ở trường tỷ lệ thuận với việc chúng ta làm sau khi học xong. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên khôn ngoan cho con cái chúng ta những chỉ dẫn về tiến trình lắng nghe. Không phải để cho việc lắng nghe trở nên dễ dàng, nhưng đúng hơn là để chúng hiểu lắng nghe tốt khó đến thế nào. Lắng nghe tốt là tập luyện sự quan tâm và cần phải làm việc nhọc nhằn. Chính vì người ta không nhận biết được điều này, hoặc vì người ta không sẵn lòng làm việc này cho nên đa số người ta không lắng nghe tốt. Cách đây không lâu lắm, tôi có tham dự một buổi thuyết trình của một người nổi tiếng về một khía cạnh của mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo mà từ lâu tôi đã quan tâm. Vì là điều tôi quan tâm nên tôi cũng có một ít hiểu biết về đề tài đó và tôi nhận ra ngay rằng người thuyết trình quả thật là một cao thủ thượng thẳng. Tôi cũng cảm thấy tình yêu Trong sự cố gắng lớn lao Mà ông đã làm để truyền đạt Bằng tất cả mọi hình thức ví dụ Những khái niệm rất trừu tượng Rất khó hiểu Đối với thính giả chúng tôi Vì thế tôi đã lắng nghe ông Với tất cả sự chú ý Mà tôi có thể Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ ông nói Mồ hôi đúng là Chảy nhỏ giọt trên mặt tôi Trong thính phòng máy lạnh Lúc ông kết thúc Đầu tôi nhức như bị đập Các cơ ở cổ cứng đờ Vì cố gắng tập trung Và tôi cảm thấy kiệt sức hoàn toàn và mệt lử Dù tôi ước lượng mình không hiểu Được quá 50% những gì Con người vĩ đại này đã nói với chúng tôi Chiều hôm đó Tôi vẫn kinh ngạc về số lượng lớn lao Những tri thức độc đáo mà ông đã cho tôi Sau buổi thuyết trình Toàn những người nghiên cứu văn hóa tham dự đó Tôi lang thang trong đám cử tọa Đang giải lao Để lắng nghe những lời bình phẩm Nói chung họ thất vọng Vì biết rõ tính tâm của ông ta Nên họ đã trông đợi nhiều hơn kìa Họ cảm thấy khó theo ông ta Và bài nói chuyện rối rắm Ông ta không phải là một diễn giả tầm cỡ Như họ đã hy vọng Một bà gật đầu đồng ý tuyên bố Thật ra ông ta chả nói gì với chúng ta cả Khác hẳn những người khác Tôi đã nghe được nhiều điều Từ con người vĩ đại này Chính xác vì tôi đã sẵn lòng làm cái công việc lắng nghe ông ta Tôi sẵn lòng làm công việc này vì hai lý do Một, vì tôi nhìn nhận sự vĩ đại của ông ta Và vì những gì ông ta nói rất có giá trị Hai, vì tôi quan tâm đến lĩnh vực đó Nên tôi rất muốn tiếp thu những gì ông ta nói Để nâng cao vốn hiểu biết và sự phát triển tinh thần của mình Việc tôi lắng nghe ông ta là một hành động của tình yêu Tôi yêu ông ta vì tôi nhận ra ông ta là một con người rất giá trị đáng quan tâm và tôi yêu chính mình vì tôi sẵn lòng làm việc vì sự trưởng thành của tôi. Vì ông là thầy và tôi là trò ông là người cho tôi và tôi là người nhận. Tình yêu của tôi chủ yếu quy ngã, được khởi động bằng những gì tôi có được từ quan hệ của chúng tôi và không phải những gì tôi có thể cho ông. Tuy vậy Ông hoàn toàn có thể cảm nhận được giữa đám thính giả của ông cường độ tập trung Sự quan tâm tình yêu của tôi Và vì thế ông đã được thưởng Tình yêu như chúng ta sẽ thấy và rồi lại thấy Bao giờ cũng là một con đường hai chiều Một hiện tượng có qua có lại Ở đó người nhận cũng cho và người cho cũng nhận Từ ví dụ về sự lắng nghe với tư cách là người nhận này Chúng ta hãy đi đến cái cơ hội thông thường nhất Để lắng nghe với tư cách của người cho Lắng nghe trẻ con Tiến trình lắng nghe trẻ con khác nhau Tùy ở độ tuổi của đứa bé Hiện tại chúng ta hãy xem xét Một đứa lớp 1 6 tuổi Nếu có cơ hội Một đứa lớp 1 sẽ nói mãi Hầu như không hết chuyện Bố mẹ có thể xử sự, sự thế nào đây Với câu chuyện không dứt này Có lẽ cách dễ nhất là cấm nó tin hay không thực tế, vẫn có những gia đình ở đó, trẻ con không được phép nói, ở đó châm ngôn nhìn trẻ con và không nghe chúng, áp dụng 24 24. Những đứa trẻ như thế có thể thấy là không bao giờ được đối đáp, im lặng nhìn người lớn từ trong góc xó, lầm lũi trong bóng tối. Cách thứ hai là cho phép nói nhưng không lắng nghe. Để đứa con của bạn không đối đáp với bạn, nó chỉ nói với khoảng không hoặc nói với chính nó, nó tạo ra tiếng ồn, những tiếng ồn đó thì gây bực bội hoặc không. Cách thứ ba là giả vờ lắng nghe, nhưng vẫn tiếp tục công việc bạn đang làm hoặc đeo đuổi dòng tư tưởng đang suy nghĩ, nhưng đồng thời tỏ vẻ chú ý đến đứa con thỉnh thoảng lại ờ ờ hoặc phán rất tốt vào những lúc thích hợp hoặc không thích hợp để đáp lại kẻ đang độc thoại. Cách thứ tư là lắng nghe có chọn lọc. Đây cũng là một dạng giả vờ nghe. Bố mẹ có thể vỉnh tai nghe nếu đứa con có vẻ đang nói chuyện gì đó có ý nghĩa, hy vọng tách được lúa ra khỏi rơm rạ mà ít tốn công nhất. Khổ nỗi, khả năng sàng lọc của đầu óc con người không được khá và hiệu quả cho mấy, nên chỉ một số lượng lớn rơm rạ được giữ lại mà phần lớn lúa lại bị bỏ đi. Cách thứ 5 cũng là cuối cùng là thực sự lắng nghe đứa bé dành cho đứa bé sự chú ý hoàn toàn và đầy đủ của bạn Cân nhắc từng tiếng và hiểu từng câu nói 5 cách đáp ứng việc nói chuyện của trẻ con ở đây được trình bày theo thứ tự tăng dần của sự cố gắng Và cách thứ 5, thực sự lắng nghe đòi hỏi bố mẹ dành một số lượng năng lượng vượt trội so với những cách ít cố gắng kia Độc giả có thể chất phát cho rằng Tôi sẽ khuyên các bậc làm cha, làm mẹ bao giờ cũng theo cách thứ năm và luôn luôn thực sự lắng nghe con cái. Khó lắm. Trước hết, cái chiều hướng nói năng của đứa trẻ 6 tuổi thì mênh mang đến nỗi bố mẹ cứ phải mãi mãi lắng nghe thực sự con cái mình thì sẽ không còn thì giờ đâu để làm bất cứ chuyện gì khác. Thứ hai, cố gắng cần để lắng nghe thực sự thì nhiều đến nỗi bố mẹ Sẽ không còn sức để làm việc gì khác Cuối cùng Việc nghe như thế sẽ chán không thể tin nổi Vì sự thật câu chuyện Của đứa bé 6 tuổi nói chung là chán phèo Vì vậy Điều cần thiết là một sự quân bình Của cả năm cách trên Có những lúc chỉ cần bào trẻ con im lặng Chẳng hạn Khi câu chuyện của chúng Có thể làm chia trí Trong những trường hợp rất cần phải tập trung Vào một việc khác Hoặc khi Nó có thể cắt ngang chuyện người khác một cách bất lịch sự Và toan tính làm nổi một cách ác ý hoặc viễn vong Thường thì những đứa trẻ 6 tuổi nói chỉ vì thích nói thôi Và không việc gì phải quan tâm đến chúng khi chúng thậm chí không đòi hỏi chuyện đó Và rõ ràng hoàn toàn vui vẻ nói chuyện một mình Có những trường hợp khác trẻ con không bằng lòng nói chuyện một mình Nhưng muốn đối đáp với bố mẹ và nhu cầu của chúng có thể đáp ứng hoàn toàn thích đáng bằng việc giả vờ lắng nghe. Và những lúc này, điều mà trẻ con muốn từ sự đối đáp không phải là sự giao tiếp, nhưng chỉ là sự gần gũi và giả vờ lắng nghe sẽ đầy đủ để mang lại cho chúng cái cảm giác đang ở với ai đó mà chúng cần. Hơn nữa, chính trẻ con cũng thường thích trôi nổi trong chuyện giao tiếp. Khi nói khi không, nên chúng ta Hiểu được sự lắng nghe chọn lọc của bố mẹ chúng Vì chúng cũng chỉ giao tiếp cách chọn lọc mà thôi Chúng hiểu đây là quy luật của trò chơi Vì vậy, những đứa trẻ 6 tuổi Chỉ cần và thậm chí ao ước Có được một sự đáp ứng bằng sự lắng nghe hoàn toàn Và thực sự trong một phần thời gian tương đối nhỏ Của toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng Một trong nhiều công việc cực kỳ phức tạp Của chuyện làm bố, làm mẹ là có thể tạo được một sự quân bình lý tưởng giữa những cách thức lắng nghe và không lắng nghe đáp ứng phù hợp với những nhu cầu không ổn định của một đứa trẻ. Một sự quân bình như thế thường không đạt được vì mặc dù yêu cầu thời gian không dài, nhiều bố mẹ không sẵn lòng hoặc không thể bỏ công sức cần thiết để lắng nghe thực sự. Có lẽ phần lớn bố mẹ đều như thế. Có thể họ nghĩ họ đang lắng nghe thực sự trong khi tất cả những gì họ làm Chỉ là giả vờ lắng nghe Hoặc cùng lắm là lắng nghe có chọn lọc Đây chỉ là một sự tự dối mình Nhằm che giấu sự lười biếng Vì lắng nghe thực sự Dù có ngắn ngủi đến thế nào Cũng đòi hỏi rất nhiều cố gắng Trước hết Nó đòi hỏi một sự tập trung hoàn toàn Bạn không thể vừa lắng nghe thực sự ai đó Mà vừa đồng thời làm một việc gì khác Nếu bố mẹ muốn lắng nghe thực sự một đứa con Thì họ phải gác ra một bên mọi việc khác Thời gian để lắng nghe thực sự phải chỉ được dành cho đứa trẻ đó mà thôi Nếu bạn không sẵn sàng bỏ sang một bên mọi việc Kể cả những lo lắng bận tâm của bạn trong một khoảng thời gian như thế Thì bạn không sẵn lòng lắng nghe thực sự Thứ hai, sự cố gắng cần thiết cho việc tập trung hoàn toàn vào những lời của một đứa trẻ 6 tuổi Thì lớn hơn nhiều so với nhu cầu dành cho việc lắng nghe một diễn giả lớn Những câu nói của đứa trẻ thì lùng củng những mớ từ bất chợt trộn lấn với những ngập ngừng và lặp lại, làm cho việc tập trung trở nên khó khăn. Ngoài ra, đứa trẻ thường nói về những chuyện không ăn nhập gì với những điều người lớn quan tâm, trong khi cử tọa của một diễn giả lớn thì quan tâm đặc biệt đến đề tài của bài thuyết trình. Nói cách khác, lắng nghe một đứa 6 tuổi thật chán, nó làm cho việc tập trung chú ý thành khó gấp đôi. Do đó, việc lắng nghe thực sự một đứa trẻ ở độ tuổi này đúng là một công việc của tình yêu. Không có tình yêu thúc đẩy bố mẹ, không thể làm việc đó được. Nhưng vì sao phiền vậy? Tại sao phải dồn mọi cố gắng để tập trung hoàn toàn vào những lời vớ vẩn chán ngắt của một đứa 6 tuổi? Thứ nhất, việc bạn sẵn lòng làm như thế là bằng chứng cụ thể khả dĩ nhất về sự thận trọng mà bạn có thể dành cho đứa con nhỏ của bạn. Nếu bạn cũng dành cho đứa con nhỏ của bạn sự trân trọng cũng như dành cho một diễn giả lớn, thì đứa bé sẽ nhận biết được mình được đánh giá cao và do đó sẽ cảm thấy có giá trị. Không có cách nào khác tốt đẹp hơn để dạy cho con cái biết rằng chúng là những người có giá trị bằng cách đánh giá cao chúng. Thứ nhì, trẻ con càng cảm thấy có giá trị Thì càng khởi sự nói những điều có giá trị Chúng sẽ làm cho bạn kỳ vọng ở chúng Thứ ba Càng lắng nghe đứa con nhỏ của bạn Bạn càng nhận ra rằng Trong những chỗ ngắt Những chỗ ấp úng Câu chuyện huyên thuyên có vẻ ngây thơ Quả thực con bạn nói được nhiều điều có giá trị Đối với người thực sự lắng nghe trẻ con Thì câu châm ngôn cho rằng Sự khôn ngoan cao cả Đến từ miệng con trẻ Là một sự thật tuyệt đối Hãy lắng nghe đầy đủ đứa con nhỏ của bạn Bạn sẽ nhận ra rằng Nó là người không tầm thường chút nào Và bạn càng nhận ra Con mình khác thường Thì bạn càng muốn sẵn lòng lắng nghe Và bạn càng học được nhiều hơn Thứ tư Bạn càng biết về đứa con nhỏ của mình Bạn càng có thể dạy nó Biết ít về con cái mình Bạn sẽ dạy những điều Mà chúng không sẵn sàng để học Hoặc chúng đã biết rồi Và có lẽ còn hiểu hơn bạn nữa Cuối cùng, con cái càng biết rằng bạn đánh giá cao chúng, rằng bạn xem chúng là những người khác thường thì chúng càng sẵn lòng lắng nghe bạn và trân trọng bạn cũng bằng như vậy. Việc dạy dỗ của bạn dựa trên sự hiểu biết của bạn về chúng càng thích hợp thì con cái bạn càng hăm hở học với bạn. Và chúng càng học thì càng trở nên khác thường. Nếu độc giả thấy được cái đặc điểm vòng tròn của tính trình này thì sẽ hoàn toàn đúng đường. Và đánh giá được chân lý của sự hỗ tương trong tình yêu Thay vì một vòng chu kỳ hướng hạ xấu xa Nó là một vòng chu kỳ hướng thượng sáng tạo của sự tiến hóa Và trưởng thành Giá trị tạo nên giá trị Tình yêu đẻ sinh tình yêu Bố mẹ và con cái cùng nhau xoay tròn Hướng tới trước càng lúc càng nhanh Trong bước nhịp 2 của tình yêu Chúng ta đã nói đến một đứa 6 tuổi Với những đứa trẻ nhỏ hơn hoặc lớn hơn Thì sự quân bình thích đáng giữa việc lắng nghe và không lắng nghe sẽ thay đổi Nhưng tiến trình về cơ bản vẫn giống nhau Đối với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn Thì việc truyền thông chủ yếu là không bằng lời Nhưng vẫn nhất mực cần những lúc phải tập trung hoàn toàn Bạn không thể chơi trò chơi vỗ tay kiểu nhà trẻ thật tốt Khi đầu óc bạn để ở nơi khác Và nếu bạn chỉ có thể chơi trò chơi này không thật tâm thì bạn có nguy cơ sẽ có một đứa con không thật tâm. Con cái ở tuổi thanh niên thì đòi hỏi bố mẹ phải bỏ thì giờ lắng nghe hoàn toàn ít hơn đứa trẻ 6 tuổi nhưng đòi hỏi phải lắng nghe thực sự nhiều hơn. Chúng ít thích nói chuyện vớ vẩn hơn nhưng khi chúng nói thì muốn bố mẹ phải chú tâm hoàn toàn nhiều hơn những đứa ít tuổi. Nhu cầu được bố mẹ lắng nghe không bao giờ mất Một nhà chuyên nghiệp đầy tài năng, 30 tuổi, được điều trị về những cảm giác lo âu liên quan đến sự tự đánh giá thấp. Kể lại, nhiều trường hợp bố mẹ anh cũng là những nhà chuyên nghiệp đã không sẵn lòng lắng nghe những gì anh nói hoặc đã xem những gì anh nói là ít giá trị và không quan trọng. Nhưng trong số những kỷ niệm này, ấn tượng và đau khổ nhất là vào năm 22 tuổi, lúc anh viết một luận văn công phu Đã mang lại cho anh tấm bằng tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc Vốn kỳ vọng nhiều ở anh Nên bố mẹ anh vô cùng vui mừng Trước những vinh dự anh nhận được Nhưng mặc dù cả năm trời Anh để bản luận văn nằm trong tầm mắt Trong phòng sinh hoạt của gia đình Và thường xuyên ngầm tỏ ý rằng Bố mẹ nên đọc qua cho biết Nhưng không ai để thời giờ đọc nó Vào cuối thời kỳ trị điều ấy Anh nói Nếu tôi bạo dạn nói ra thì chắc họ đã đọc nó rồi. Nếu tôi đánh bạo nói ra, thì chắc họ đã có lời khen ngợi tôi về bản luận văn đó rồi. Phải chi, tôi đi đến họ và yêu cầu thẳng thừng, nào, xin bố mẹ làm ơn đọc tập luận văn của con. Con muốn bố mẹ biết và đánh giá những điều con suy nghĩ. Nhưng như thế là xin sỏ bố mẹ lắng nghe tôi. Tôi giấu cái mặt tôi đi đâu được. Nếu đã 22 tuổi đầu mà lại phải lân la xin sỏ sự quan tâm của bố mẹ Phải xin sỏ như thế không làm cho tôi cảm thấy có giá trị hơn được Việc lắng nghe thực sự Việc chú ý tập trung hoàn toàn vào người khác Bao giờ cũng là một biểu hiện của tình yêu Phần cốt lõi của sự lắng nghe thực sự là sự đóng khung Tạm thời vứt bỏ hoặc gác sang một bên những thành kiến Các tiêu chuẩn tham khảo và những ao ước riêng của mình để thâm nhập càng xa càng tốt cái thế giới bên trong của người nói, thế chỗ cho họ. Sự hiệp nhất này giữa người nói và người nghe, quả thực là một sự mở rộng và khoách trương bản ngã. Điều này luôn luôn mang lại một tri thức mới mẻ. Hơn nữa, vì việc lắng nghe thực sự hàm chứa sự đóng khung, tức một sự gác ra một bên bản thân mình, Nó cũng hàm chứa tạm thời một sự chấp nhận hoàn toàn người khác Cảm xúc được sự chấp nhận này Người nói sẽ cảm thấy càng lúc càng bị tổn thương Và càng lúc càng có khuyên hướng mở rộng cho người khác nghe thấy được sự ẩn khúc bên trong của tâm trí mình Khi điều này xảy ra Người nói và người nghe bắt đầu trân trọng nhau càng lúc càng nhiều hơn Và điệu múa đôi của tình yêu lại bắt đầu Năng lượng cần cho việc đóng khung và tập trung sự chú tâm hoàn toàn này lớn đến nỗi nó chỉ có thể thực hiện được bằng tình yêu, bằng ý chí muốn mở rộng mình ra vì sự trưởng thành cùng nhau. Thường thì chúng ta thiếu cái năng lượng này, mặc dù chúng ta có cảm thấy trong những khi giao dịch làm ăn và trong những khi giao tế xã hội, chúng ta đang lắng nghe rất dữ, nhưng điều chúng ta thường làm chỉ là sự lắng nghe có chọn lọc. Với một nhật ký có sẵn trong đầu là tự hỏi trong khi lắng nghe phải làm cách nào để chúng ta có thể đạt được những kết quả mong muốn và chấm dứt cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt hoặc lèo lái theo những cách thức tốt cho chúng ta hơn. Vì lắng nghe thực sự là tình yêu trong hành động nên không đâu thích hợp bằng trong hôn nhân. Thế nhưng đa số những đôi vợ chồng không bao giờ thực sự lắng nghe nhau. Vì thế... Khi những đôi vợ chồng đi đến chúng tôi đểkhải đạo hoặc trị liệu một công việc to tát mà chúng tôi phải hoàn thành nếu tiến trình muốn được thành công là dạy cho họ cách lắng nghe chuyện chúng tôi thất bại không phải là hiếm vì năng lượng và kỷ luật cần có lớn hơn nhiều so với việc họ sẵn lòng mở rộng hoặc khắc phục bản thân những đôi vợ chồng thường ngạc nhiên thậm chí còn kinh hãi nữa khi chúng tôi đề nghị với họ rằng Một trong những việc họ cần phải làm là nói chuyện với nhau theo sự định hẹn trước. Việc đó trông có vẻ cứng nhắc, không lãng mạn và không tự nhiên đối với họ. Thế nhưng, sự lắng nghe thực sự chỉ có thể xảy ra khi có thời gian dành riêng cho nó và phải có những điều kiện hỗ trợ cho nó. Việc đó không thể nào xảy ra khi người ta đang lái xe, nấu ăn hoặc mệt mỏi, buồn ngủ, dễ bị làm gián đoạn hoặc phải vội vã. Tình yêu lãng mạn thì không phải cố gắng Và những đôi vợ chồng thường rất sợ phải cố gắng Phải chịu cái kỷ luật của tình yêu thật sự và sự lắng nghe Nhưng khi đã làm việc đó rồi Thì kết quả sẽ vô cùng dễ chịu Biết bao lần chúng ta đã từng nghe vợ chồng nói với nhau Trong niềm vui thực sự Khi tiến trình lắng nghe thực sự đã được bắt đầu Chúng mình đã cưới nhau 29 năm rồi Mà đến hôm nay mới hiểu nhau Khi việc này xảy ra, chúng ta biết sự trưởng thành trong hôn nhân đã bắt đầu. Trong khi sự thật là khả năng lắng nghe thực sự có thể cải thiện từ từ bằng thực hành, nhưng nó vẫn luôn luôn là một tiến trình cần cố gắng. Có lẽ yêu cầu chính yếu đối với một nhà tâm bệnh học là khả năng lắng nghe thực sự. Nhưng có đến 5-6 lần trong một tiết 50 phút, Tôi bắt gặp mình thất bại trong việc thực sự lắng nghe những gì bệnh nhân đang nói. Đôi khi tôi mất hẳn liên lạc với bệnh nhân và tôi phải nói Xin lỗi, tôi đã để đầu óc tôi lơ mơ một lúc. Tôi đã không thực sự lắng nghe ông, bà. Xin ông bà nhắc lại những câu vừa nói. Thật thú vị là các bệnh nhân thường không bực bội khi việc này xảy ra. Trái lại, hình như một cách trực giác họ hiểu rằng Một yếu tố quan trọng của khả năng lắng nghe thực sự là cảnh giác đề phòng những quãng thời gian người ta không lắng nghe thực sự đó. Và việc tôi nhìn nhận là mình đã thực sự không chú ý đảm bảo với họ rằng phần lớn thời gian tôi có lắng nghe thực sự. Việc biết rằng mình đang được chú ý lắng nghe thực sự thường tự thân có tính trị liệu đáng kể. Trong gần 1/4 của ca điều trị của chúng tôi Dù bệnh nhân là người lớn hay trẻ con, sự cải thiện đáng kể, thậm chí ấn tượng đã diễn ra trong vài tháng đầu trị liệu, trước khi những nguồn gốc bệnh trạng được phát hiện hoặc được diễn giải đầy đủ. Có nhiều lý do về hiện tượng này, nhưng theo tôi nghĩ, lý do chính yếu là bệnh nhân có cảm giác là mình đang được lắng nghe thực sự, thường là lần đầu trong bao nhiêu năm trời, và có lẽ là lần đầu trong đời. Trong khi lắng nghe là hình thức quan trọng nhất của sự chú ý Những hình thức khác cũng cần thiết trong phần lớn các mối quan hệ yêu thương Đặc biệt là với trẻ con Tính đa dạng của những hình thức có thể như thế thật là lớn Một trong những dạng đó là chơi trò chơi Với đứa 3-4 tuổi thì chơi vỗ tay, chơi giấu mặt Với đứa 6 tuổi thì chơi đố vui, chơi cút bắt Với đứa 12 tuổi thì chơi cầu lông Chơi đá banh vân vân đọc sách cho trẻ con cũng là một cách quan tâm cũng như giúp những đứa lớn làm bài tập ở nhà các sinh hoạt gia đình có vai trò quan trọng xem phim pic đi chơi bằng xe đi dạo hội trợ lễ hội có nhiều hình thức quan tâm chú ý chỉ nhằm phục vụ trẻ con như ngồi trên bãi biển để trông nom một đứa 4 tuổi hoặc lái xe chở bọn choi choi chạy lòng vòng theo yêu cầu của chúng Nhưng điều mà tất cả những hình thức chú ý này có điểm chung và cũng có điểm chung với sự lắng nghe nữa là dành thời gian cho đứa trẻ. Một cách căn bản, chú ý quan tâm là dành thời gian và chất lượng của sự quan tâm tỷ lệ với cường độ tập trung trong thời gian đó. Thời gian dành cho trẻ con trong những hoạt động này nếu được dùng tốt sẽ mang lại cho bố mẹ vô số cơ hội để quan sát con cái và để hiểu biết chúng tốt hơn. Khi thua, chúng là những đứa trẻ tốt hay xấu? Chúng làm bài tập ở nhà như thế nào và học hành ra sao? Điều gì lôi cuốn chúng? Điều gì không? Lúc nào chúng can đảm và khi nào chúng sợ hãi trong những hoạt động như thế? Tất cả đều là những mẫu thông tin cho những bố mẹ biết yêu thương. Thời gian dành cho trẻ trong sinh hoạt này cũng mang lại cho các bố mẹ vô số cơ hội để dạy những kỹ năng và những nguyên tắc của kỷ luật. Sự hữu ích của sinh hoạt để quan sát và dạy đứa con dĩ nhiên là nguyên tắc căn bản của việc trị liệu bằng trò chơi và những nhà trị liệu trẻ con có kinh nghiệm có thể trở thành cực kỳ thành thạo trong việc dùng thời giờ dành cho các bệnh nhân trẻ con trong lúc chơi để có những quan sát ý nghĩa và những can thiệp trị liệu. Để mắt đến đứa trẻ 4 tuổi ở bờ biển, tập trung chú ý vào câu chuyện đứt đoạn và không bao giờ kết thúc. Của một đứa 6 tuổi Dạy cho một thanh niên lái xe lắng nghe thực sự chuyện một ngày làm việc của vợ hay chồng bạn Và hiểu những vấn đề của họ từ bên trong Cố gắng thật kiên nhẫn Thật kiên trì hết sức Tất cả những việc này thường chán ngắt Phiền phức và luôn luôn hao tổn sức lực Có nghĩa là công việc Nếu chúng ta lười Chúng ta không thể làm được gì cả Nếu chúng ta ít lười một chút Chúng ta có thể làm thường xuyên hơn hoặc tốt hơn Vì tình yêu là công việc Nên thực chất không yêu là lười biếng Lười biếng là một đề tài cực kỳ quan trọng Nó là chủ đề được che giấu trong suốt Phần 1 nói về kỷ luật và phần nói về tình yêu này Chúng ta sẽ đặc biệt tập trung nghiên cứu nó ở phần cuối Khi chúng ta đã có được một viễn cảnh rõ ràng Dám liều mất Hành động yêu thương, mở rộng chính mình, như tôi đã nói, đòi hỏi một khởi động chống lại sức y của lười biếng, tức công việc, hoặc sự đề kháng xuất phát từ sự sợ hãi, tức sự can đảm. Bây giờ, chúng ta hãy đi từ công việc của tình yêu đến sự can đảm của tình yêu. Khi chúng ta mở rộng mình ra, bản ngã của chúng ta đi vào một vùng đất mới và xa lạ. Có thể nói như vậy, bản ngã của chúng ta trở thành một bản ngã mới và khác hẳn. Chúng ta làm những việc chúng ta không quen làm Chúng ta đổi thay Kinh nghiệm của thay đổi Của hoạt động không quen Của sự tồn tại trên mảnh đất xa lạ Của sự làm những việc một cách khác Là đáng sợ từ này đã thế Và mãi mãi về sau vẫn thế Người ta giải quyết nỗi sợ của mình Bằng nhiều cách khác nhau Nhưng không thể thoát khỏi nỗi sợ được Nếu người ta thực sự phải thay đổi can đảm không phải là sự vắng mặt của nỗi sợ Nó là sự tạo hành động tuy sợ, sự vận hành chống lại sự đề kháng xuất phát từ nỗi sợ để tiến vào nơi chưa biết, tiến vào tương lai. Ở một mức độ nào đó, sự trưởng thành về mặt tinh thần, tức là tình yêu, luôn luôn cần có lòng can đảm và đòi hỏi sự dám điều. Đó là sự liều của tình yêu mà chúng ta sẽ xem xét bây giờ đây. Nếu bạn là người đi nhà thờ đều đặn, có thể bạn chú ý thấy một phụ nữ ngoài 40 Chủ nhật nào chị cũng đến trước giờ lễ đúng 5 phút, kín đáo ngồi vào đúng chỗ ấy, trong một hàng ghế ở gian bên đúng ngang hông nhà thờ. Lễ xong, chị lặng lặng nhưng nhanh chóng thoát ra cửa, đi trước mọi giáo dân khác và trước khi vị chủ tế bước ra bậc cửa chào giáo dân. Giá mà bạn đuổi kịp được chị, chuyện coi bộ khó và mời chị ở lại dùng cà phê sau thánh lễ, chị sẽ lịch sự cảm ơn bạn rối nhìn tránh chỗ khác và biến đi nếu bạn cứ bám theo để tìm hiểu sự gấp ghép kia của chị bạn sẽ khám phá ra rằng chị đi thẳng về nhà một căn hộ nhỏ với những tấm màn cửa luôn luôn che kín mở cửa bước vào khóa cửa lại ngay và người ta không còn nhìn thấy chị trong ngày chủ nhật đó nếu bạn có thể theo dõi được chị bạn sẽ thấy rằng chị là một công việc đánh máy quen trong một sở đông người ở đó Chị nhận công việc giấy tờ, không nói không rằng, đánh máy không sai sót và giao lại công việc đã làm xong, không một lời bình phẩm. Chị ăn trưa ngay tại bàn làm việc và không có bạn bè. Chị đi bộ về nhà, luôn luôn dừng lại ở cái siêu thị tự phục vụ ấy để mua vài thứ thức ăn trước khi biến mất. Sau cánh cửa, cho đến khi chị xuất hiện lại để đi làm vào ngày hôm sau. Các chiều thứ bảy Chị đi tới một nhà hát địa phương nào đó Có xô diễn mới hàng tuần Chị có tivi Chị không có điện thoại Hầu như chị không nhận thư bao giờ Nếu bằng cách nào đó Bạn có thể tiếp xúc được với chị Và nhận định rằng Đời sống của chị trông có vẻ đơn độc Chị sẽ bảo với bạn rằng Chị thích sự cô đơn hơn Nếu bạn hỏi Chị có nuôi một con vật nào không Chị sẽ kể rằng Chị đã nuôi một con chó mà chị rất cưng Nhưng nó đã chết cách đây 8 năm rồi Và không có con chó nào khác thế chỗ của nó Người phụ nữ này là ai? Chúng ta không biết những bí mật của cõi lòng chị Điều chúng ta biết là toàn bộ cuộc đời chị hiện nay Là nhằm tránh mọi sự liều lĩnh và trong nỗ lực này Thay vì mở rộng bàn ngã Chị đã thu hẹp và giảm thiểu nó đến độ gần như không còn hiện hữu Chị không đầu tư năng lượng vào một sinh vật nào khác Chúng ta đã nói rằng sự đầu tư năng lượng đơn thuần không phải là tình yêu, rằng tình yêu vượt trội sự đầu tư năng lượng. Điều này là thật, nhưng tình yêu cần có sự đầu tư năng lượng để bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể yêu thương cái mà bằng cách này hay cách khác có tầm quan trọng đối với chúng ta. Nhưng với sự đầu tư năng lượng bao giờ cũng có nguy cơ mất mát hoặc từ bỏ. Nếu bạn vận hành đến với một người khác, Bao giờ cũng có nguy cơ người đó sẽ xa rời bạn, bỏ bạn một mình đau khổ hơn trước đó. Yêu một vật gì đó có sự sống, như một con người, một con vật, một cái cây, thì rồi nó sẽ chết. Tin tưởng ai đó, rồi thì bạn cũng có thể bị tổn thương. Tùy thuộc một người nào đó, rồi thì người đó cũng có thể bỏ rơi bạn. Cái giá của sự đầu tư năng lượng là sự đau khổ. Nếu một người nào đó nhất quyết không để bị nguy cơ đau khổ Thì người đó không làm rất nhiều việc Không có con, không kết hôn, không ngây ngất chăn gối Không ước vọng, không bằng hữu Nghĩa là mọi thứ làm cho cuộc đời sống động, có ý nghĩa và đáng sống Hãy vận hành ra khỏi và triển nở Trong mọi chiều kích, khổ đau và niềm vui sẽ là phần thưởng của bạn Một cuộc sống tràn đầy sẽ đầy đau khổ. Nhưng không sống tràn đầy thì là không sống gì cả. Một sự lựa chọn duy nhất. Bản chất của cuộc sống là sự thay đổi. Một bộ tổng hợp của tăng trưởng và suy tàn. Hãy chọn cuộc sống và sự tăng trưởng có nghĩa là bạn chọn sự thay đổi và viễn cảnh của sự chết. Yếu tố quyết định cho cuộc sống cách biệt, chật trội, hẹp hòi của người phụ nữ miêu tả trên kia là cái kinh nghiệm hoặc những loạt kinh nghiệm về sự chết mà chị đã nhận thấy là đau khổ đến nỗi chị đã quyết định không bao giờ trải nghiệm lại sự chết dù với cái giá của sự sống. Vì tránh cái kinh nghiệm sự chết kia, chị phải tránh sự tăng trưởng và sự thay đổi. Chị đã chọn một cuộc sống giống y như là khước từ cái mới, cái bất ngờ, một sự sống như đã chết, không nguy cơ, không thách thức. Tôi đã nói rằng, sự toan tính tránh né sự khổ đau nằm ở gốc rễ của mọi căn bệnh tình cảm không lạ gì đa số các bệnh nhân tâm lý liệu pháp và chắc là đa số những người không phải bệnh nhân vì nhiễu tâm là điển hình đúng hơn là ngoại lệ đều có vấn đề bất luận trẻ hay già khi đối mặt với sự thật của cái chết một cách trực tiếp và rõ ràng điều ngạc nhiên là sách vở về tâm bệnh học chỉ mới bắt đầu khảo cứu ý nghĩa của hiện tượng này Nếu chúng ta có thể sống mà biết rằng sự chết là bạn đồng hành bất biến, luôn kể vai sắt cánh với chúng ta, thì cái chết có thể trở thành đồng minh. Theo cách dùng từ của Đông Chang, không chỉ đáng sợ mà còn là một nguồn chỉ bảo đầy khôn ngoan. Với sự chỉ bảo của sự chết, sự cảnh báo thường xuyên về giới hạn của thời gian sống và yêu, chúng ta sẽ luôn luôn được hướng dẫn sử dụng cách tốt nhất thì giờ và... Sống cuộc sống trọn vẹn nhất Nhưng nếu chúng ta không sẵn lòng Giáp mặt trọn vẹn với sự hiện diện Đáng sợ của sự chết luôn luôn ở bên cạnh Thì chúng ta tự tước bỏ sự chỉ bảo của nó Và không thể sống hoặc yêu sắc nét được Khi chúng ta tránh né sự chết Tức tránh né tính biến dịch không ngừng của sự vật Thì chuyện không thể tránh khỏi đó Là chúng ta né tránh cuộc sống